các bạn đang nghe tại đọc truyện cố tâm tình phát ra tiếng nuốt nước miếng cực kỳ rõ ràng. tần kha mí môi bật cười. cố tâm tình lấy lại tinh thần có hơi xấu hổ nhưng rất nhanh lại tóm lấy cánh tay của cô. kha kha, cậu không lo lắng chút nào sao? hai bạn tệ đó, hơn nữa tất cả đều là của cậu hết rồi. đừng có lắc tớ chóng mặt. tần kha cười rồi lấy bàn tay đang tóm chặt cánh tay của mình lắc tới lắc lui của cô bạn, bất ngờ gì nói. Thực ra cũng không nhiều lắm, nhất là với những việc mà tớ chuẩn bị cần dùng biến tiền. Cố thâm tình mở miệng dương lại. Vậy hả? Vậy mà tớ lại cảm thấy số tiền này đã là rất nhiều rồi ấy. Tần khá cười cười, không đáp lời. Với một học sinh cấp 3 gia cảnh bình thường mà nói, hai vạn tệ đã là một món tiền rất lớn. Nhưng nếu cẩn thận tính đến việc học ghi này, nếu cô muốn thoát ly khỏi nhà họ Tần, cô sẽ phải đối mặt với những vấn đề trực tiếp, như tiền thuê phòng trọ, tiền điện nước, sinh hoạt phí, thậm chí là tiền học của kỳ sau. Dù sao cho tới trước khi thảnh niên, cô không nghĩ nhà họ Tần sẽ bằng lòng trích ra một phần tiền nào trong số di sản có thể sử dụng mà bọn họ đang chiếm đoạt sau khi nhận lấy quyền giám hộ cô. Vì thế, Tần Khả cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, cười khổ. Hai vạn tệ, nhiều nhất, cũng chỉ giúp cô giải quyết tình hình cấp bách trong vòng hai tháng này. Dường như cảm nhận được Tần Khả không hề nói quá, Cố tâm tình vốn đang vui mừng Tới sắp nhảy cống lên tận trời Cũng kiểm chế lại cảm xúc Khà khà, vậy sau này cậu định làm gì Tần khà ngẩng lên Nên nụ cười với cố tâm tình Không cần quá lo lắng Cuộc thi kia, tớ sẽ cố gắng giành được giải thưởng Chắc chắn sẽ có cách giải quyết khác thôi Ừ Cố tâm tình lắc lắc đầu Không nghĩ nữa, chúng ta về thôi Ừ Ra khỏi khu bể thợ Đi được một đoạn khá xa rồi Hai người mới nhớ ra một vấn đề khá lúng túng Ở đây không bắt được taxi phải không? Cố tâm tình sụp đổ. Tần khả cũng hết cách, vừa đánh mắt băn khoan nhìn hai bên đường, vừa cười khổ nói. Những người sống ở đây, cho dù chính mình không tiện lái xe, cũng sẽ có tài xế riêng đưa đón. Quả thật không phải nơi dành cho xe taxi lùi tới. Sớm biết vậy, đã hẹn trước với chỗ tài xế, đưa chúng ta tới đây rồi. Không có cách nào khác, cứ đi tiếp một đoạn nữa xem. Tần khả nủi cố tâm tình, chắc sẽ bắt được taxi thôi. Cố tâm tình thầu dài cũng chỉ có thể như vậy. Đi theo dọc con đường dài ngoài khu biệt thự rất lâu, Tân Kha và Cô Tâm Tình mới dần thấy người trên đường nhiều lên một chút. Hình như tôi biết chỗ này. Cô Tâm Tình kéo Tân Kha lại, ra hiệu cho cô nhìn về phía đối diện đường cái. So với kiến trúc thành phố thường gặp, bức tường phía đối diện có vẻ cao hơn hẳn. Quay lấy cả một khu, bên trong cổng vòm nối liền với trường, mồ có thể trông thấy bóng người vội vã qua lại, cùng quần thể kiến trúc mang hơi hướng phục cổ. đây là ánh mắt tân khả chơi cười lại đây là địa điểm quay phim nổi tiếng nhất nằm ở ngoại ô càn thành hai mắt cố thâm tình sáng bừng hào hứng nói với cô bộ phim cổ trang hot nhất năm nay hình như cũng được quay ở đây đó tân khả ánh mắt phức tạp tất nhiên cô nhấn nơi này đời trước đoàn phim mà cô tham gia trong một cảnh mô phỏng cháy nổ xảy ra sự cố ngoài ý muốn trận hỏa hoạn đó xảy ra ngay tại đây hoác tuấn cũng cứu cô ngay chính tại đây trên đường tới cô quá chuẩn chú chuẩn bị phỏng vấn cho nên không nhận ra thì ra khu biệt thự nằm gần ngay địa điểm quay phim này cảnh tượng kia tự như lần nữa hiện lên ngay trước mắt trong không khí nóng rực cùng tầm nhìn bị lửa thiêu đốt đến vần vèo thiếu niên trần vật đam lên đám cháy như địa ngục khuôn mặt giữa thợ sông về phía cô hắn đang gào thét tên cô cô không kịp nghe rõ đã hoàn toàn rơi vào vực sâu hắc ám tuyệt vọng kha kha kha kha bất chợt bên tai vang lên giọng nói kéo cô trở lại hiện thực hai mắt tìm lại tiểu điểm cô hoang mang quay sang nhìn cố thâm tình đứng bên cạnh mình xin lỗi tớ hơi thất thần cậu vừa nói gì cố thâm tình nhìn cô đầy bất lực không phải tớ nói với cậu lái anh ấy tân khả nghiêm hoặc theo hướng cố thâm tình chỉ về phía đối diện hai cô gái nhìn thế này đứng trước mặt tân khả là một người đàn ông tầm hơn 30 mươi tuổi thoạt nhìn tuổi dấp gì hoắc cảnh ngôn Chỉ là phong cách hoàn toàn khác biệt Anh ta như một máy đầu trông như màu cỏ úa Trên người mặc áo quốc gia Bên trong là nguoi mac ao khoac da áo phong in hình đầu lâu Nhìn chăm chăm người có tướng màu bình thường trước mặt hồi lâu Tần khả hoàn toàn không có bất kỳ tí ấn tượng gì Cô càng thấy hoang mang Chào anh, anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi không có tìm em, chỉ là trùng hợp gặp được em ở đây thôi Tôi nghĩ đây nhất định là mối nhân duyên mà Thượng Đế cho chúng ta đấy người đàn ông lo ra nụ cười như đã thân quen từ rất lâu chỉ màn tay dài rộng tới trước mặt cô giống như muốn bắt tay với cô tân kha sống sót cúi đầu nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện